Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 542, một cái buồng lòng, từ bên trong đi ra. Bốn vị lão giả nghe vậy nhất thời sắc mặt vì đó biến đổi. Ánh mắt đan dệt một thoáng. Trong nháy mắt chính là đem Đinh Nhạc vây vào giữa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không có bởi vì Đinh Nhạc là một vị tạo hóa chung kỳ mà xem thường. Có vẻ cực kỳ lão luyện Vì đảo hấu này kính xin trước tiên thả liễu nguyên Người ta lại cẩn thận trò chuyện làm sao vị kia thật giống là đại trưởng lão ông lão mở miệng nói rằng Nghe vậy Đinh Nhạc không khỏi cười gần Trong tay hắn một phen Một thanh kiếm thần xuất hiện Đinh Nhạc trực tiếp liền đem thần tướng khoát lên liễu nguyên cổ bên trên Mở miệng nói rằng Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi Mấy vị lão giả sắc mặt nhất thời biến có chút khó coi Ánh mắt động hàn quang Sau đó, cái kia đại trưởng lão gật đầu Nói rằng, không biết đảo hiếu có nghi vấn gì Các ngươi cùng lục tục có quan hệ gì Làm sao mà biết nơi này Đinh nhạc hỏi Mấy vị lão giả sắc mặt khôi phục như thường Đại trưởng Lão mở miệng nói rằng, đạo hữu, chúng ta cũng là từ lục tục nơi tìm được một điểm tin tức. Biết có một nơi, chỉ biết nơi này liên tiếp chính là một chỗ lục tục trọng địa mà thôi. Cảm giác nói rất đúng, đinh nhạc nhưng trong lòng là cười gần, biết đối phương là ở lừa hắn. Hắn có tu luyện ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông. Môn thần thông này không chỉ có là ở quy năng phương diện mạnh mẽ Chính là ở những phương diện khác cũng là có thật nhiều chỗ thần kỳ Như hiện tại, hắn liền có thể cảm giác được đối phương là đang nói dối Tại hạ cũng là trong lúc vô tình từ một chỗ lục tục nơi sông ra đến Trở về từ cõi chết, cũng là gặp may đúng dịp Đinh nhạc nói như vậy, sắc mặt rất hờ hứng căn bản mặc kệ đối phương càng ngày càng tối sắc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhất thời có một ông lão kinh nổ Hắn hét lớn một tiếng. Cấp tốt ra tay. Bàn tay lớn che trời có chí bảo đập xuống. Trong nháy mắt, ba người kia cũng là ra tay. Cấp tốt đến cực điểm. Quả đoán tàn nhẫn. Đều là có trung phẩm cấp trí bào khác tại người Rất hiếm có Bất quá Đinh Nhạc phản ứng cũng không chậm Trong tay hắn hơi động Thần kiếm vung dưới liền muốn chém giết cái kia liễu nguyên Nhưng để Đinh Nhạc không nghĩ tới chính là cái kia liễu nguyên đột nhiên quát to một tiếng Trên người ngọn lửa màu xanh biếc hừng hực giấy lên Dĩ nhiên trực tiếp chính là phá tan rồi hắn cầm cố Tiếp theo chở tay đập xuống hắn, muốn chết, đinh nhạt sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay lớn vứt ra, thần kiếm ánh kiếm ló lên, thổi phù một tiếng đem liễu nguyên cho chém bay ra ngoài, huyết tung một chỗ, tiếp theo xoay người cùng cái kia bốn vị lão giả đại chiến ở cùng nhau. Bất quá để đinh nhạc cao mày chính là bốn vị này ông lão Nhưng có phải là cái kia liễu nguyên có thể so với Đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú Thủ đoạn lão đạo tàn nhẫn Thần thông mạnh mẽ trực tiếp cho đinh nhạc tạo thành phiền toái lớn Thậm chí trên người đều là nhỏ xuống mấy giọt máu tươi Còn nhỏ tuổi Tuy rằng tu vi không sai Nhưng phải biết nói thiên ngoại hấu thiên Nhân ngoại hấu nhân Còn dám ở trước mặt lão phu hung hăng Thực sự là muốn chết Một ông lão cười gần thủ trưởng một điểm tiên quan tỏa ra Đem đinh nhạc đẩy lùi một bước Hờ Thật sao Đinh nhạc sắc mặt trầm lạnh Trong miệng nhất thanh trầm hát Sử dụng ngôn suất pháp tùy vô thượng thần thông Để bốn vị lão giả đều là xứng người lại sắc mặt hoàng hốt nhưng khẩn đón lấy không chờ bọn họ tránh thoát Đ đih thân hình nhanh dường như sét đánh mang theo bảng bạc vô biên sức mảnh to lớn âm âm âm ầm mấy trưởng hạ xuống chính là đem bốn vì lão giả đánh rơi trên đất mỗi người đều là có xương nát vài khối pháp lực đều là bị đánh tan dòng máu một chỗ thế nào Đinh nhạc lần thứ hai đem liễu nguyên đánh bại Đặt ở mấy người trước người thản nhiên nói Bây giờ nói không nói Bất quá năm vị táo hóa hậu kỳ tựa hồ đến hiện tại đều là chưa kịp phản ứng Ánh mắt sướng sờ Trong lòng vẫn còn có chút hoàng hốt Bọn họ liền như vậy thất bại Thật thẳng thắn Được làm vua thua làm sặc đảo thiếu ngươi như muốn giết cứ xếp đi Đại trưởng lão một mặt bi thảm, âm hoa nói rằng Đinh nhạc lạnh cười nói cho rằng ta không dám giết sao Ta không có thời gian đối với thân phận của các ngươi hiện tại đúng là không muốn biết, giết cũng được Đinh nhạc lật bàn tay một cái, thần kiếm chuẩn bị vung dưới, muốn tiêu diệt 5 người Chúng ta là lục tộc người Nhưng lúc này, một ông lão rốt cuộc mở miệng nói, sắc mặt bi thương Tam đệ, ngươi làm sao dám? Đại trưởng lão một mặt bi phấn quát mắng vì lão giả kia. Tam trưởng lão một mặt đau thương. Nói rằng, đại ca, nếu như chúng ta vẫn là ta lục tục cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Nói cùng không nói, có thể làm sao? Lục tục người, đinh nhạc trong tay một trận, trong lòng cả kinh. Nhìn một chút mấy người Án đạo lần này sẽ không là xếp đặt cái đại u long đi Ngắm lại cũng là Nếu như không phải lục tộc người Mấy người này cùng làm sao có thể biết nơi này Dù sao nơi này đối với lục tộc tới nói hẳn là rất lớn bí ẩm Ngươi chờ làm sao chứng minh chính mình là lục tộc người Đinh nhạc hỏi Vị kia tam trưởng lão nói rằng Không cần chứng minh, bản thể hiện ra là được, có thể lấy bản thể chết đi. Cũng tựa như như vậy vô danh vẫn lạc, ba trên người trưởng lão có hào quang lấp lói, tản đi tự thân trên một loại bí pháp. Tùy theo, nổ vang một tiếng, tam trưởng lão thay đổi, khuôn mặt đúng là không có biến, cũng như trước là nhân thân. Chỉ có điều là màu da có chút xanh đậm Đầy trời sợi tóc cũng là đã biến thành màu xanh biếc Chính là cái kia trong đôi mắt con người Cũng là màu xanh biếc Tất cả những thứ này đều phù hợp đinh nhạc từ sương mi đại tiên nào biết lục tục người đặc thủ Khí tức cũng là tương tự Chỉ có điều Không phải lục tục sòng chính hoàng tục thôi Lục tục dòng chính hoàng tục không chỉ có là đều họ Dương Hơn nữa sợi tóc Con người đều là thuần túi màu xanh lục Hết sức dễ dàng phân biệt Dương ngọc bản tôn chính là như vậy Không đinh nhạc nhưng là còn không có cơ hội nhìn thấy thôi Phải biết vậy cũng là ngày xưa khuôn mặt đẹp nắp hốn đồn tuyệt thế Mỹ nữ A Thực sự là ô long Đinh nhạc âm thầm cười khổ Cũng vui mừng chính mình mới vừa rồi không có tay gần như không còn giết người Không phải vậy Cái kia thật sự có chút có lỗi với Dương mi Đại Tiên cùng Dương Ngọc Hiểu lầm, hiểu lầm Đinh nhạc đổi một bộ nụ cười Vội vã phất tay mở ra mấy người cầm cố Càng là đưa tay nâng dậy mấy vị xương đều đứt đoạn mất trưởng lão Đây là Đinh nhạc cử động trái lại để mấy vị lão giả không biết làm sao Bất quá sau đó đinh nhạc chính là giải thích một thoáng Mới bỏ đi mấy người nghi ngờ Dương My A Đại trưởng lão sau khi nghe sắc mặt có chút phức tạp Thở dài một tiếng Cuối cùng nói rằng Không nghĩ tới cuối cùng lục tục phục hưng vẫn là xuất hiện ở trên người hắn Đại trưởng lão nói với đinh nhạc Bọn họ là ngày xưa ở trong hốn độn may mắn còn sống sót lục tộc người Cũng là dọc theo đường đi vượt mọi trông gai Từ vô số truy sát bên trong may mắn còn sống sót lục tộc người Thì cho tới bây giờ Vẫn luôn là lánh đời ở một chỗ so với góc vắng vẻ hoang vu địa vực không dám xuất thí Bất quá lại này trước kia Bọn họ nhưng là đều gặp Dương mi Đại Tiên Bất quá bọn hắn đối với Dương mi Đại Tiên lựa chọn nhưng là hết sức không ủng hộ Cảm thấy Dương mi Đại Tiên ở ý nghĩ kỳ lạ Cuối cùng huyên náo hết sức không vui Chỉ có điều đến bây giờ Ngày xưa Dương mi Đại Tiên đã từ hốn nguyên cảnh một đường tiến mạnh sắp chứng đạo Mà bọn họ Nhưng là còn ở tạo hóa cảnh bên trong bồi hồi bất định Điều này làm cho mấy vị trưởng lão không khỏi trong lòng có chút nản lòng ý lạnh. Bắt đầu nghĩ lại có phải là những năm này kiên trì sai rồi.